Trước 154, bà trưởng khiêu chiến. Lý trường hóa chỉ vào cơ trường tiêu, đối với Dương Văn Độ nói, vị này, là hỏa liên cốc cốc chủ cơ trường tiêu, hắn là Dương Tú Sư Phụ. Sau đó, Lý trường hóa lại hướng cơ trường tiêu giới thiệu Dương Văn Độ. Vị này chính là Ngô Châu Dương già già chủ Dương Văn Độ. Đến ta thanh viêm cốc tìm kiếm Dương Trung, Dương Tú, các người nói chuyện. Cơ trường tiêu nhìn Dương Văn Độ liếc, ánh mắt lập tức tại Ngô Châu Dương ra mặt khác trên người mấy người đào qua. Dương Văn Độ.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 Nhưng thanh viêm cốc cùng Ngô Châu Dương ra thực lực sai biệt, nhưng lại rất xa, vẹn vẹn là tụ linh cảnh cường giả số lượng, Ngô Châu Dương gia liền mấy lần tại thanh viêm cốc. Cơ trưởng tiêu hướng Dương Văn Độ ông quyền, trước tiên mở miệng, Dương gia chủ đường xa mà đến, tìm đệ tử ta Dương Tú làm cái gì. Cơ trưởng tiêu tụ linh cảnh bắt trọng Tu Vi, thắng được Dương Văn Độ tôn kính. Dương Văn Độ đối với cơ trường tiêu thái độ, so với lý trường hóa muốn tốt nhiều lắm, nói. Cơ cấp chủ, đệ tử của ngươi Dương Tú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 cùng cảnh giới cũng là vô địch tồn tại. Trận đấu ngưng nguyên cảnh chiến đấu, thắng rất tốt, không thắng được cũng không có gì đáng ngại, chỉ cần Dương Tu cùng lòng Tử Quân đều thắng, ba chiến thắng liên chiến, thắng lợi liền thuộc về Thanh Viêm Cốc. Vạn nhất Dương ra hậu bối, thật sự thực lực lợi tiền, ba chiến có thể thắng liên chiến, cơ trưởng Tiêu cũng không lo lắng, theo như Bái Sơn khiêu chiến quý củ, còn có bộ cứu. Khiêu chiến phương Tiền đánh bạc gấp bội, trưởng bối ra tay, lại quyết thắng thua. Đối với cùng cảnh giới giả,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 Kỳ thật thực lực tự nhiên còn hơn những thứ khác ngưng nguyên cảnh cựu trọng đệ tử. Nhưng là, tại đây nhanh đến cực điểm điểm kiếm thuật công kích đến, Lang Phong nhưng lại chỉ có chống đỡ chi công, không hề có lực hoàn thủ. Hai người giao thủ bất quá hơn 10 triệu, Lang Phong liền thua ở dương hóa dưới khoai kiếm. Dương hóa thu kiếm mà đứng, thần sát ngạo nghẽ, cái này chính là các ngươi thanh viêm cốc mạnh nhất ngưng nguyên cảnh đệ tử. Yếu, quá yếu, quả thực nhược phát nổ. chương 156, nhẹ nhõm đánh bại. Lúc này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 Mạt La thắng toàn bộ Hỏa Liên cốc ngưng nguyên cảnh đệ tử. Dương Hóa nhục nhã lăng phong về sau, ngẩng đầu đỡ ngực đi trở về Ngô Châu dương ra mấy vị võ giả bên cạnh. Ánh mắt của hắn đắc ý nhìn Dương Tú Liệp, tiêu ngạo được giống như là một cái lớn gà trống, ánh mắt tựa hồ muốn nói, ngươi nhất định phải chết. Trận chiến đầu tiên thắng ngay từ trận đầu, Ngô Châu dương ra mấy người, trên mặt đều treo vui sướng. Dương Văn Độ cười hắc hắc nói, thanh viêm cốc kiệt xuất đệ tử, tiểu bực này mà hàng, thật là khiến người thất vọng.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 Sắc bén khí tức quét ngang bốn phương tám hướng, trong hư không không gió dậy sóng, thiết cắt ra từng đạo đáng sợ phong nhận. "Cho ta bại." Dương tính lạnh quát một tiếng, lập tức kiếm thuật thi triển, xuất thủ trước, công hướng Long Tử Quân. Thứ dai kiếm thuật, Tích Thủy kiếm pháp. Dương tính kiếm thuật mở ra, mỗi một đạo kiếm quang cũng như đồng nhất Tích Thủy châu, kiếm pháp trong lẫn chứa thủy chi ý cảnh, nháy mắt không biết đâm ra bao nhiêu kiếm. Kia kiếm quang như là dập rạp chẳng nước hướng Long Tử bao phủ mà đến. Thế công chi mật,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 Tự nhiên sẽ cầm miệng. Dương Văn Độ phất phất tay, Dương Hảo, bắt đầu cuộc chiến thứ ba. Dương Hảo lĩnh mệnh, đi vào trong sân rộng khu vực, trong hai mắt mang theo lửa giận đảo qua chúng hỏa liên quốc đệ tử. Ta, Dương Hảo, năm nay 16 tuổi, Tu Vi hóa huyết cảnh thất trọng. Khiêu chiến thanh viêm cốc bất kỳ một cái nào cùng ta cùng cảnh giới, hoặc là cùng Tu Vi đệ tử, các ngươi hãy bớt xàm luôn đi, ai dám cùng ta một trận chiến. Nghe xong Dương Hạo lời nói, hỏa liên quốc đệ tử quả nhiên yên tĩnh trở lại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 Trong tay cũng nhiều một thanh tam dai bảo kiếm, lập tức kiếm thế trùng thiên, không thể so với Dương Tú chỗ thua kém. Xem ra, người hoàn toàn chính xác có chút thực lực. Nhưng, hóa huyết cảnh ngũ trọng tiểu là ngũ trọng, ở trước mặt ta, trở mình không được thiên. Dương Hạo lạnh quát một tiếng, trong tay bảo kiếm vung lên, dẫn đầu hướng Dương Tú, triển khai công kích. Thứ dai kiếm thuật, thanh diệp kiếm pháp. Dương Hạo kiếm thuật thi triển, kiếm quang chấp liên tục, tựa như một cây hoa nở, thanh diệp đầy trời. thứ kiếm thuật,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 Thậm chí có Dương Tú cùng lòng tử quân hai vị này có thể nói nghịch thiên võ đạo kỳ tài, đưa bọn chúng tự cho là đúng ổn thỏa mục tiêu, hoàn toàn nát bấy. Ba trường thiêu chiến, thanh viêm cốc bên này thắng lưỡng chiến, đã lấy được cuối cùng nhất thắng lợi. Cơ trưởng tiêu bình tĩnh trên mặt, rốt cục lộ ra sắc mặt vui mừng, hắn nhìn xem Dương Văn Độ, nói. Dương gia chủ, đằng sau lưỡng chiến ta thanh viêm cốc đệ tử có lẽ không có cho ngươi thất vọng a Ba chiến đã chấm dứt, thứ dai kiếm thuật bí a Trận chiến đầu tiên chấm dứt lúc, Dương Văn Độ từng dương dương đắc ý cười to, nói thanh viêm cốc đệ tử tiểu bực này mà hàng, làm hắn thất vọng. Cơ trưởng tiêu nói, đằng sau lương chiến, sẽ không để cho Dương Văn Độ thất vọng, hi vọng ba chiến qua đi, Dương Văn Độ còn có thể cười được. Hiện tại, Dương Văn Độ cái đó còn cười được. Dương Văn Độ xanh mặt, nói, cơ trưởng tiêu, ta lại thêm một môn tứ dai kiếm thuật bí kíp, bổn ra chủ tự mình ra tay, khiêu chiến các ngươi thanh viêm cốc bất luận cái gì một người, ta thắng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 Thanh viêm cốc võ giả đều tâm hướng cơ trường tiêu, chỉ có lý trường hóa một người, cùng Ngô Châu Dương ra mấy người đồng dạng, tâm hướng Dương Văn Độ, nóng trông cơ trường tiêu bị thua. Cơ trường tiêu, Dương Văn Độ đều phi đến hơn 500 mệ không chung mới dừng lại, hai người tướng hướng còn đối với. Cao như thế không, toàn bộ thanh viêm cốc 6 cốc võ giả đều có thể theo mặt đất chứng kiến hai người. Một trận chiến này, vạn chúng chú mục Tất cả cốc cốc chủ, trưởng lão, các đệ tử đều tại ngẩn đầu nhìn lên trời, chú ý một trận chiến này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 Tất cả mọi người trong nội tâm đồng loạt siết chặt, hai vị tụ linh cảnh bắt trọng cường giả gian quyết đấu, chính thức bắt đầu. Cơ trưởng tiêu đạp hư mà đứng, thần sát khoan thai, cái kia uy thế khủng bố giọt nước kiếm Quang như trường hà mà đến, không cách nào làm hắn động dung mảy may. Chỉ thấy cơ trường tiêu hai tay nắm tay, thi triển một môn quyền thuật, một quyền đánh, đánh ra, hư không chấn động, phía trước không khí toàn bộ nổ tung, khí lưu điên cuồng cuốn ngược lại. Cái kia như là dòng sông giọt nước kiếm quăng, tại quyền kình hạ nhau nhau nổ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 Bóng ngón tay trùng trùng điệp điệp. Nhiều đóa hỏa diễm hoa sen tách ra, Dầm dạp cơ trưởng tiêu phía trước hư không, từng đạo lăng lệ ác liệt vô cùng chỉ kiếm cương mang, nổ bắn ra mà ra, cùng cái kia thanh sắc kiếm mạc không ngừng va chạm. Trong hư không, bạo hưởng không nớt, vỡ vụn kiếm quang, hướng bốn phương tám hướng bắn tung tóe, như là nhiều đóa cực lớn pháo hoa tách ra, che đậy phương viên hơn trăm thước bầu trời. Cái kia thanh sắc kiếm mạc, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thu nhỏ lại. Cơ trưởng tiêu trước người hỏa diễm hoa sen tách ra,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 So về thanh viêm cốc trưởng môn khống chế linh bảo thanh viêm kiếm phẩm chất rất cao, uy thế càng mạnh hơn nữa. Thanh viêm kiếm, vi trung phẩm linh bảo. Kim Dương kiếm, vi thượng phẩm linh bảo. Linh bảo phẩm cấp mỗi tăng cường một phần, uy lực liền càng tốt hơn. Dương Văn Độ vận dụng linh bảo Kim Dương kiếm, uy lực mạnh, có thể chạm tụ tiên cảnh cửu trọng cường giả. Cái này trong lúc đó một kích, có thể nói là tuyệt sát một kiếm. Kim Dương kiếm công ra, Dương Văn Độ liền phát ra một tiếng nhếch răng cười, hán biết rõ, một kiếm này có được hạng gì đi lực cho dù là tụ tiên cảnh cửu trọng cương giả bị trực tiếp chém chúng đều được đi đời nhà ma cơ trường tiêu tụ linh cảnh bắt trọng tu vi tuyệt không thể nào ngăn trở một kiếm này tại một kiếm này xuống nhất định trọng thương Linh Bảo chi huy quá kinh khủng gần cây một cái nháy mắt thời gian trên bầu trời trờiị chiến thế cục liền đã xảy ra lòng trời lở đất biến hóa nháy mắt Dương Văn độ liền bằng Linh Bảo Kim Dương kiếm thay đổi càng khôn theo cực hạn hoàn cảnh xấu chuyển biến thành cực hạn ưu thế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 Lúc nào Dương ra chủ đem hai môn tứ dai kiếm thuật bí kiếp đưa tới, lúc nào bọn hắn mới có thể trở về Ngô Châu Dương ra. Dương Văn Độ giận dữ, quá ngươi nói cái gì? Ngươi lại dám giữ lưu con tin. Cơ trưởng tiêu cũng không có xem hắn, mà là một cước đạp xuống. vành chướng nguyên khí từ trên trời giang xuống, trong chốc lát, hỏa liên cốc ở bên trong, dùng hỏa liên điện làm trung tâm, từng đạo hào quang phóng lên trời. Hộ cốc trận pháp kích phát, một cái trận pháp cương cháo, đem chọn cái hỏa liên cốc đều phủ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 Dương Sở trong nội tâm mặc dù nộ, lại cũng không dám trách cứ. Ngược lại là Dương Hóa, bị đá phi té rớt đầy đất, lập tức nổi giận, quắc, ngươi dám đá ta. Huynh trưởng ta sẽ không bỏ qua ngươi, hắn hội hủy đi ngươi cái này thân đồ đê tiện. Cơ trưởng tiêu thần sắc bình tĩnh nhìn Dương Tú liếc, thanh âm lạnh nhạt, phế đi hắn. Dương Tể, Dương Sở kinh hãi, quắc, không thể. Dương Tú đâu thèm Dương Tể cùng Dương Sở kháng nghị, đã có cơ trưởng tiêu cho phép, hắn tay phải rối ra.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 Hắn có tư cách cùng cơ trường tiêu ngang hàng đàm phán. Có thể hắn lại không có ý thức đến, dương tú là phụng cơ trưởng tiêu chi mệnh ra tay. Hắn đang tại cơ trường tiêu mặt đem màu đen dây leo chặt đức. Đây là đối với cơ trường tiêu đại khiêu khích. Vẹo. Ngay tại cơ trường tiêu ánh mắt biến hóa một sát Na kia, thân ảnh của hắn lóe lên, giống như quỷ mị bình thường, xuất hiện tại dương tế trước mặt. Khẽ vương tay, cơ trường tiêu tay phải liền khóa lại dương tế cổ, dơ lên.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 Ngươi là muốn cùng ta ngô châu Dương già khai chiến sao? 3. Trả lời Dương Sở, là cơ trường tiêu một cái cái tát. Dương Sở bị một cái tát triệu phi, cũng ngã vào trong biệt viện. Cơ trưởng tiêu lạnh lùng nói, Dương Văn Độ ở trước mặt ta, còn có nói chuyện phần, các ngươi tính toán cái gì đó. Đối với các ngươi khách khí, đó là ta thanh viêm cốc dùng lễ đãi người. Có thể các ngươi, quá không biết điều, còn cho là mình là đại gia, hừ. Các ngươi bây giờ là con tin, mà không phải khách nhân. Một điểm giác ngộ đều không có. Dương Tĩnh, Dương Hảo, Dương Hóa cảm thụ được Cơ trường Tiêu bộ phát ra cường đại khí tràng, nguyên một đám thần sắc khủng hoảng, chân đều dọa mềm nhũn. Cơ trưởng Tiêu nói xong, một phất ống tay háo, một cỗ bảnh trướng nguyên khí đánh ra, Dương Tĩnh, Dương Hạo lập tức bị đánh bay, cũng ngã vào trong biệt viện. Biệt viện bên ngoài, Dương gia võ giả chỉ còn lại có Dương Hóa một người, hắn không còn có trước khi hung hăng càng quái, mà là cho đã mắt sợ hãi. Dương Hóa vội vàng hướng Cơ trưởng Tiêu quỳ xuống,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 Đối với Dương Tú Trời sinh kiếm cốt sự tình đổi trắng thay đen, cái kia sắc mặt thật sự là làm cho cơ trưởng tiêu buồn nôn. Như khách nhân đối đãi Bọn hắn đừng suy nghĩ, trước đương tù phạm A. Hôm nay sự tình, hoành động toàn bộ thanh viêm cốc. Nô Châu Dương ra, sang ngoài vạn dặm thanh viêm cốc đệ tử biết đến không nhiều lắm. Nhưng trưởng bồi các trưởng lão kiến thức rộng rãi, nhưng lại cũng biết như vậy một cái lục phẩm cao dài thế lực. Nô Châu Dương ra ra chủ dương văn độ đích thân đến, lại bị cơ trưởng tiêu đánh bại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 bị toàn bộ thanh viêm cốc 6 cốc võ giả, nói chuyện say xưa. Có quan hệ Dương Tú thân phận, nô châu Dương ra cùng hỏa liên cốc hậu bối ba trường khiêu chiến, cũng theo hỏa liên cốc chuyển đến toàn bộ thanh viêm cốc. Thời gian, tại tất cả cốc náo nhiệt sôi trào ở bên trong, lạng yên trôi qua. Chỉ trước mắt, liền đã đến cơ trưởng tiêu cho Dương Văn Độ ngày cuối cùng kỳ hạn Ngày hôm nay, Dương Tú đang tại hỏa liên động trong tu luyện. Thanh viêm thành truyền tống trong điện, Dương Văn Độ lần thứ hai đã đến, tới cùng đến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 Ngươi vậy mà trưởng thành đến tình trạng như thế, năm đó Xuân Hoa Yến nổi tiếng tốt 10 thiên tài, vài người đều không bằng ngươi. Cơ trưởng tiêu cười nhạt một tiếng, nói, nguyên lai kỳ sơn hầu ở đằng kia lúc liền chú ý qua ta sao. Ta tư chất ngu rốt, hành được kỳ ngộ, mới có thành tựu của ngày hôm nay, nếu không. Sao có thể cùng năm đó Xuân Hoa Hiến tốt 10 thiên tài so sánh với? Dương Văn Độ hế ẩm mà nói, có thể làm cho ngươi trưởng thành đến tình trạng như thế, xem ra kỳ ngộ của ngươi thật đúng là không nhỏ.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 Thanh âm đình tai nhức óc. Là Cơ trưởng Tiêu đang cười, tiếng cười của hắn cùng dã, tràn đầy sự mũi coi thường khinh thường cùng đùa cận, như là đã nghe được buồn cười nhất chê cười. Dương tiệm thanh âm tại cơ trường Tiêu tiếng cười xuống, lộ ra tái nhật vô lực, suy nhược không chịu nổi. Kỳ Sơn hầu cao mày, lạnh lẽo nhìn lấy cơ trường Tiêu. Dương Văn Độ mặt đen lên, trầm giọng nói, người cười cái gì? Cơ trưởng Tiêu nói, ta cười có người không biết trời cao đất rộng, tại chính thức chân Long Thiên kiêu trước mặt, cũng dám rỗng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 Hắn hội đuổi theo cước bộ của ngươi, đem ngươi siêu việt. Nói xong, cơ trưởng tiêu ánh mắt tại kỳ sân hầu, Dương Văn Độ 2 trên người đào qua. Các ngươi cho rằng Dương Tú sinh ra lúc trời sinh dị tượng, thần kiếm từ trên trời răng xuống, Dương ra vạn kiếm tề minh, là vì Dương Tú trời sinh kiếm cốt nguyên nhân. Sai. 10 phân sai. Trời sinh dị tượng, là vì Dương Tú sinh ra, nhất định tương lai quật khởi hậu thế, mà không phải bởi vì trên người hắn kiếm cốt, không có kiếm cốt.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 tất cả trong lòng bàn tay của hắn. Chỉ có như vậy, Dương Văn Độ mới có thể an tâm. Dương Văn Độ quát lớn, Xuân Hoa Yến còn rất xa, trước đừng nói những không có tác dụng đâu này, cơ trường tiêu, đem ta Dương ra người đều phong xuất, ta ngô châu Dương ra, lại với người thành viêm cốc một lần. Cơ trường tiêu nhàn nhạt nhìn xem Dương Văn Độ, bí kiếp lấy ra, lập tức thả người. Dương Văn Độ hoành nghiêm mặt, nói, lần trước ta ngô châu Dương ra xuất sắc nhất đệ tử không có đến đây, tỉ thí không tính, lần này lại so qua.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 hắn lại có tư dai kiếm thuật có thể tu luyện rồi. Dương Văn Độ mặt đen lên, mặt mũi tràn đầy đều là phiên muộn, nói, bí kíp cho, người đâu? Cơ trường tiêu một dầm chân, mặt đất nguyên khí lao nhanh, cốc chủ phủ đệ biệt viện, nhất trọng trọng trận pháp cấm chế tảng ra. Rất nhanh, Dương Tể, Dương Sở, Dương Tĩnh, Dương Hảo, Dương Hóa 5 người, liền từ trong biệt viện đi ra, 5 người thần sắc đều rất chật vẩn. ca Người rốt cuộc đã tới, người muốn báo thủ cho a Gia Gia.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 Ngươi lại dám như thế nhục ta Dương ra chi nhân, ta với ngươi thể không lưỡng lự." Dương Tiệm cũng hung dữ chầm chằm vào Dương Tú, "Quá, Dương Tú, ta muốn đem ngươi bầm thầy và đoạn." Dương Tú không thể đưa hay không cười lạnh một tiếng. Cơ trưởng Tiêu thần sắc bình tĩnh nhìn Dương Văn Độ, nói, "Ta vốn dĩ lễ là chi, không biết làm sao bọn hắn càng muốn tìm đường chết." Dương Văn Độ nghiến răng nghiến lợi, đáng tiếc hắn đánh không lại Cơ trưởng Tiêu, nếu không đã sớm ra tay. Dương Văn Độ hướng Kỳ Sơn Hầu nhìn lại, Kỳ Sơn Hầu nói, "Cơ trưởng Tiêu Ngươi làm có chút quá mức. Cơ trưởng tiêu thần sắc khoan thai mà nói, mỗi người đều đồng dạng, làm cái dạng gì sự tình, nên trả giá cái dạng gì một cái giá lớn, đây là bọn hắn tự tìm, ta không thẹn với lương tâm. Dương Văn Độ nằm đấm, nắm được xèo xèo văng lên, quắc, tốt một câu không thẹn với lương tâm, Dương Tiệm. Khiêu chiến thăng cấp làm cuộc chiến sinh tử, ai cùng ngươi một trận chiến, ngươi liền dưới hay Dương Tiệm gật đầu, bước đi nhập trong sân rộng, dông lớn nói.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 cũng khó khăn dùng chống lại hắn một kiếm. Giờ này khắc này, Dương Tiệm Thi chuyển ra từ dai kiếm thuật, thực lực càng là khủng bố, cường như Dương Tịnh thực lực như vậy ở vào Tố Hồn cảnh đỉnh phong đỉnh tiêm cấp độ cường giả, cũng không là đối thủ. Cái kia từng đạo kim sắc kiếm quang, giăng khắp nơi, góc độ không đồng nhất, liên tục công tới, không chỉ có bao phủ lòng tử quân các nơi chỗ hiểm, còn phong kín từng cái phương hướng, làm cho Long tử quân tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể chính diện chống lại. Long tử quân trong cơ thể, rồng ngâm vừa vang lên, Long uy càng tăng lên, chỉ thấy cùng nàng hai tay dung hợp long chảo cương mang, ánh sáng phát ra rực rỡ, trở nên cực kỳ sắc bén. Đinh đinh đinh lên khen. Long tử quân hai tay vung vẩy, lòng chảo cương mang liên kích mà ra, trong hư không lóe ra từng đạo xích sắc vết cạo, chuyển đến một hồi giòn vàng âm thanh. Cái kia kim sắc kiếm quang, bị long chảo cương mang đánh trúng, nhau nhau tán loạn. Long tử quân ánh mắt lạnh lùng, thân thể như long hành hổ bộ, cấp tốc về phía trước, hai tay long chảo cương mang đánh ra. Đem không khí xé rách ra tiếng xé gió. Mấy cái thời gian hô hấp, Long Tử Quân liền đem Dương Tiệm kiếm thuật tận phá, giết đến trước mặt. Dương Tiệm trên mặt hiển lộ ra một tia kinh ngạc. Người đây là cái gì võ học? Dương Tiệm kinh hô một tiếng, kiếm thuật biến đổi. Cái kia kim sắc kiếm quang hóa thành thanh sắc, lộ ra một cỗ không ngừng vươn lên quật cường khí tức. Đinh đinh đinh đinh. Hỏa hoa vẩy ra, giòn vang liền vang, Long chảo Cương mang cùng Dương Tiệm tứ giai bảo kiếm liên tục giao kích. Nhưng này sắc kiếm quang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 Lập tức, lại có 8 chuôi tứ dai bảo kiếm liên tục xuất hiện, cùng lúc trước tứ dai bảo kiếm, thành hình cung xếp đặt tại cơ trường tiêu phía trước. chương 171, Luyện khí sĩ. 9 chuôi linh binh bảo kiếm, thách ra lấy 9 đạo sáng chói kinh quang. Như là khổng tức xuề đôi bình thường, trồng cây chuối tại cơ trường tiêu phía trước trong hư không, hào quang sáng chói gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Thấy như vậy một màn không ít võ giả đều kinh hô lên. Dùng nguyên khí khống chế một thanh bảo kiếm lơ lửng không khó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 Lơ lửng tại phía trước hư không. Xa xa trên bầu trời, Kỳ Sơn Hầu đạp hư mà đứng, theo trong cơ thể hắn công ra linh bảo trường kiếm, trôi nổi tại trên không, hóa thành một thanh dài đến 10m có thừa cự kiếm, tách ra lấy sáng chói lôi quang. Thượng phẩm linh bảo, cùng lôi kiếm. Cùng lôi kiếm tản ra cực kỳ khủng bố hung uy, kiếm thế trùng thiên, kiếm ý thiết cắt hư không, làm cho bốn phía bầu trời không ngừng tan vỡ. Vận dụng linh bảo, đây là Kỳ Sơn Hầu mạnh nhất thực lực trạng thái, vốn là thông huyền cảnh phía dưới vô địch hắn.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 Nghe nói luyện khí sĩ tự tay luyện chế linh bảo, tại luyện khí sĩ trong tay huy lực đặc biệt cường đại, ta ngược lại nhìn xem, đồn đãi là thật hay không. Vừa mới nói xong, kỳ sơn hầu đã toàn lực tồi động linh bảo quần lôi kiếm. Nay đã bên trên dài 10 mét quần lôi kiếm càng là lớn mạnh một phần, sáng chói lôi sáng long lánh, dòng điện đánh hụt. hưu cực lớn quần lôi kiếm lập tức tại trên bầu trời chợt lóe lên, hướng rất cao bầu trời nổ bắn ra mà lên. Không khí bị xé nước khai một đạo thật dài nước ra Khí lãng điên quẩn hướng hai bên phiên cuộn. Thiên hành kiếm pháp, nhất phi trùng thiên. Cực lớn quầng lôi kiếm tại phóng lên trời lúc, nổ bắn ra chín đạo kiếm cương, lập tức giết đến cơ trưởng tiêu trước mặt. Cơ trường tiêu điểm ra một chỉ, đối với 9 đạo kiếm cương tìm cái tròn. Kim Long ấn lập tức bay ra, cấp tốc xoay tròn, cùng 9 đạo kiếm cương, liên tục va chạm. Liên tiếp tiếng nổ văng lên, 9 đạo kiếm cương, cơ hồ tại cùng trong nháy mắt, đều hóa thành nát bấy. chương 172, thế lực ngang nhau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 Cái kia sóng âm liền sông đến mặt đất, làm cho chúng võ giả đình thai nhấc gốc, một kích này va chạm, uy lực nghe rợn cả người. Cái kia cảnh tượng, có hủy thiên diệt điệu giống như cảm giác, bất luận cái gì một vị tụ linh cường giả ở vào va chạm trung tâm, chỉ sợ đều bị lập tức gật bỏ. Kim Long ấn, cuồng lôi kiếm vừa chạm vào tức phân, đồng thời lui về phía sau. Bất quá, Kim Long ấn gần kề lui về phía sau hơn 10 mét mà thôi, mà cuồng lôi kiếm nhưng lại rời khỏi ngoài mấy chục thước. Kỳ Sơn hầu ánh mắt nghiêm trọng, một kích này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 Một chiêu này, nhất định phát huy không xuất ra chính thức cực hạn huy lực. Bất quá, vẹn vẹn là dùng kỳ sơn hầu cái kia đang phong tạo cực khủng bố tu vi, thi triển ra một thức này sát chiêu, cũng đầy đủ cường đại rồi, thông huyền cảnh phía dưới, có thể chống lại người giải rác. Cơ trưởng tiêu hai tay kết ấn, kim long ấn kim quang tách ra, thượng diện chỗ khắc bốn đầu kim long, như là sống lại, rồng ngâm gào thét, lần nữa cùng kỳ sơn hầu liều mạng. Vâng, hai kiện linh bảo đụng vào nhau, thư không một tiếng chấn tiếng chấn Lần nữa nhắc lên khởi khủng bố khí lãng, bộc phát ra hủy thiên diệt địa giống như khủng bố gọn sóng. Thanh Tưng mảnh Hư không bị xé nứt, bạo hưởng tiếng điếc tai nhức óc. Cung lôi kiếm lần nữa bị đánh lui, Cơ trường Tiêu đạp lập hư không, dáng người cao ngất, lộ ra một cố đỉnh thiên lập địa cưng cõi khí tức. Kỳ Sơn Hầu thực lực tuy nhiên khủng bố, nhưng lại lay không nhúc ních được Cơ trường Tiêu mảy may. Thanh Viêm Cốc võ giả thấy thế, thần xác nguyên một đám dần dần kích động lên, một trận chiến này, bọn hắn thấy được ánh rạng đông. Ít nhất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 Cuồng lôi kiếm đang cùng kim long ấn rằng có lấy, không nghĩ tới kim long ấn còn có như thế uy năng, có thể làm cho thượng diện chỗ khắc bốn đầu long ảnh, ly thể công kích. Bốn đầu kim sắc long ảnh hào quang sáng chói trông rất sống động, uy thế thập phần khủng bố, kỳ sơn hầu không dám kinh thị. liền tranh thủ cuồng lôi kiếm vừa rút lui. ba bá bá. bá. Cuồng lôi kiếm lập tức thu hồi, bổ ra một đạo thiểm điện kiếm cương, cùng cái kia bốn đầu kim sắc long ảnh và chạm. Cuồng lôi kiếm vừa lui, cơ trưởng tiêu bàn tay về phía trước chúi xuống Kim Long ấn lập tức hướng tiền phương bạn tới, trên cao nhìn xuống, hướng Kỳ Sơn Hầu nghiến áp. Kỳ Sơn Hầu buộc phát ra bành trướng nguyên khí, rót vào cuồng lôi kiếm ở bên trong, làm cho cuồng lôi kiếm lôi quang chưng lên, phóng lên trời, tiếp tục cùng Kim Long ấn giao phong. Đồng thời, từng đạo điểm điện kiếm cương theo cuồng lôi kiếm trong chia liễu mà ra, ngăn cản bốn đầu kim sắc long ảnh công kích. Với tư cách phong hầu cương giả, Kỳ Sơn Hầu thực lực hoàn toàn chính xác cường đại, tuy nhiên nhìn về phía trên cơ trưởng Tiêu Kim Long ấn trên cao nhìn xuống,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 Đặt đến hạng gì nghe dợn cả người trình độ. Giờ khắc này, mà ngay cả Dương Văn Độ đều thiếu chút nữa cả kinh trọng mắt tuôn ra đến, thần sắc rung động mà nói. Điều này sao có thể? Chẳng lẽ là huyền dai linh bảo? Trên bầu trời, chuyến đến cơ trường tiêu gầm lên dẫn giữ, Dương Văn Độ, người muốn chết. Dương Văn Độ cử động, chết để chạm đến cơ trường tiêu điểm mấu chốt. Hắn cùng với Kỷ Sơn Hầu tại chiến đấu, quyết định lấy Dương Tú đi lưu Dương Văn Độ lại thừa cơ hướng Dương Tú triển khai tuyệt s bực này hành vi cực kỳ ác liệt không hề tín nghĩa đang nói cùng bạo cơ trường tiêu tóc đen phi dương thân thể bốn phía khí lưu tô ra hóa thành một mảnh phong bạo hôm nay các ngươi đều phải chết cơ trường tiêu giống to một tiếng Kim Long ấn công hướng kỳ Sơn hầu không thay đổi cơ trường tiêu buộc phát ra khủng bố kiếm ý hai tay một lần hành động thiên địa và kiếm nghe ta hiệu lệnh giờ khắc này toàn bộ thanh viêm cốc 6 cốc một thanh chuôi bảo kiếm đều chấn động lên tựa hầu nhận lấy cái gì cảm ứng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 Tại đây kiếm vũ phía dưới, hào không có lực phản kháng. Trong ngay mắt, Dương Tĩnh ba người liền bị kiếm vũ ba phủ. Ba người thân thể, trực tiếp bị một thanh trôi bảo kiếm thiết cắt thành mảnh vỡ, huyết nục bay từ tung, tất cả đều bị mất mạng. Dương Hóa, Dương Tĩnh, Dương Hạo Dương Văn Độ, Dương Tể, Dương Sở ba người, phân biệt gầm lên giận giữ, thanh âm thê lương. Ba vị này Dương ra hậu bối, một cái là Dương Văn Độ cháu trai, một cái là Dương Tể Nhi Tử, một cái là Dương Sở Nhi Tử.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 Nếu không, tất hội đưa tới Thiên Kiếm Tông Huyền Quân cường giả. Nô Châu, Thiên Kiếm Tông trong phạm vì thế lực một tòa đại thành trong. Kỳ Sơn Hầu cùng Dương ra mấy người tụ hợp. Vừa chạm mặt, Kỳ Sơn Hầu liền chỉ vào Dương Văn Độ cái mũi chửi ầm lên. Dương Văn Độ, đều là ngươi làm chuyện tốt. Ta ở phía trước cùng cơ trường tiêu dốc sức liều mạng, là đang lúc hiếu chiến, người ở phía sau chọc Dương Tú dao găm tính toán cái gì? Đường Đường nhất ra chi chủ, tụ linh cảnh bắt trọng, đi đánh lén một cái hóa huyết cảnh hậu bối.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 Ta tuyển sẽ không như thế lô mãng." Kỳ Sơn Hầu vẻ mặt lửa giận nhìn xem Dương Văn Độ, quắp. Đây là ngươi tự tìm, ta mang Dương Tiệm hồi Thiên kiếm tông chứa thương, dương ra sự tỉnh ta mặc kệ, chính các ngươi trở về đi." Nghe xong Kỳ Sơn Hầu mặc kệ, Dương Văn Độ nóng nảy nói, "Kỳ Sơn Hầu, ngươi không thể không quản à, ngươi có thể hay không thỉnh Thiên kiếm tông huyền quân cường giả ra tay? Nếu không Dương tú lớn lên, chính là Dương Tiệm đại uy a." Kỳ Sơn Hầu lạnh lùng nhìn xem Dương Văn Độ, nói, Bởi vì các người dương gia điểm ấy chuyện hư hỏng, ta cũng không mặt đi tìm huyền quân cứng, giả, dương tiệm thiên phu Tuyết hảo, tương lai là có thể vào thông huyền tồn tại, ta không cho rằng dương tú sẽ là huy hiếp của hắn. Nói xong, kỳ sơn hầu ôm hôn mê dương tiệm, trùng thiên rời đi. chương 175, hóa huyết lục trọng, thanh viêm cốc. Kỳ sơn hầu, dương gia võ giả rời đi, cũng không có làm cho thanh viêm cốc khôi phục lại bình tĩnh, ngược lại càng thêm nong náo. Tất cả cốc tầm đó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 Trái lại trưởng môn lý trường hóa, đối với cơ trường tiêu lại hùng hổ doan người, không ai bị nổi. Hiện tại xem ra, cùng cơ trường tiêu so sánh với, trưởng môn lý trường hóa quả thực tiểu là cái tôm tép ngãi nhép. Cơ trường tiêu tại thanh viêm cốc uy vọng phóng đại, này tiêu kia trướng phía dưới, trưởng môn lý trường hóa uy vọng nhưng lại đại ngã. Tại không ít thanh viêm cốc võ giả trong nội tâm, biến thành tôm tép ngãi nhép tồn tại. Chủ cốc, lý trường hóa nhạy cảm cảm ứng được những biến hóa này.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 Lý Trường Hóa mới đưa trưởng môn lệnh bài thu vào. Lý Trường Hóa đi vào phủ đệ hậu viện, Ô Phàm Chân đang tại trùng kích hóa huyết cảnh cự trọng. Chỉ thấy Ô Phàm Chân đầu đầy mồ hôi, khí tức trên thân một hồi cường, một hồi yếu, nhiều lần luân chuyển, tựa hồ đang cùng người đại chiến. Nhìn xem Ô Phàm Chân bộ dạng, Lý Trường Hóa khẽ lắc đầu. Quả nhiên, một lát sau, Ô Phàm Chân khí tức bình tĩnh trở lại, trùng kích hóa huyết cảnh cự trọng, dùng thất bại mà chấm dứt. Nhìn xem Lý Trường Hóa, Ô Phàm Chân thần sắc vẻ ngoài nói: "Sư phụ, đệ tử vô năng, lại đã thất bại." Lý Trường Hóa hừ lạnh một tiếng, nói: "Dương Tú đang cùng Ngô Châu Dương ra hậu bối đệ tử Dương Hạo trong tỷ thí, thế nhưng mà triển lộ ra hóa huyết cảnh ngũ trọng tu vi, hóa huyết cảnh bắt trọng chiến lược. Hắn hiện tại chiến lực, so về ngươi không hoảng sợ nhiều làm cho, ngươi nếu không thể tại sau cốc thi đấu trước khi đột phá hóa huyết cảnh cửu trọng, sống hay chết, tự khó mà nói rồi." Tô Phàm chân lộ ra vẻ sợ hãi, đưa một việc cùng sinh tử cùng một nhịp thở lúc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 Đối với cái này mỗi năm một lần 6 cốc thi đấu, tất cả cốc trưởng bối, đều rất xem trọng. Một sáng sớm, tất cả cốc cấp chủ, trưởng lão liền đem hóa huyết cảnh cao dai các đệ tử, hối tụ ở tất cả cốc trên quảng trường. Hóa huyết cảnh đệ tử số lượng phân đông, toàn bộ hóa huyết cảnh đệ tử đều tham dự thi đấu, nhân số vô cùng khổng lồ. Cho nên, 6 cốc thi đấu định rồi một cái tu vi điều kiện, chỉ có hóa huyết cảnh cao dai đệ tử mới tham lộ thêm. Dương Tú hiển nhiên không bị điều kiện này đốt thúc.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 Cái ao nước chờ còn có nhất dai, nhị dai, tam dai trở ba phẩm dai kim loại nguyên liệu, nhưng là, khí trong lò không có hỏa diễm. Sáu cốc đệ tử, đều tại quảng trường hơi nghiêng, nghe được sáu cốc thi đấu bắt đầu, đều có chút hưng phấn lên, dục dịch, muốn tại tất cả cốc trưởng bối trước mặt biểu hiện một phen. Tiêu tử hiển tiếp tục quát, theo chủ cốc đệ tử bắt đầu, có được địa hỏa linh diễm đệ tử ra khỏi hàng, tất cả tìm một vị trí, tiến hành luyện khí, luyện khí cơ hội, chỉ có một lần.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 Ô sư huynh tuyển chính là Tam giai kim loại, hắn đây là muốn luyện chế Tam giai bảo Bình sao? Hắn mới 17 tuổi a, chậc chậc. Có thể luyện chế Tam giai bảo binh, thật sự là thiên tài. Hóa huyết cảnh trong hàng đệ tử, có thể luyện chế ra gia nhị dai thượng phẩm bảo binh, đều có như phượng mao lân dạ. Ô sư huynh có thể luyện chế ra gia Tam giai bảo binh, năm nay luyện khí thi đấu, nhất định là Ô sư huynh đệ nhất. Nghe chúng đệ tử truyền đến nghị luận thanh âm, Tô Phàm chân khỏe miệng hơi vện, thầm nghĩ, đợi chút nữa Điển cho các ngươi mở rộng tầm mắt. Tô Phàm Chân đem tam giai kim loại nguyên liệu để vào khí trong lò, sau đó tay phải vừa nhắc, một đoàn địa hỏa linh diễm ra hiện tại hắn lòng bàn tay. Cái này đoàn địa hỏa linh diễm trung tâm có một vòng tự sắc, là thượng đẳng địa hỏa linh diễm. Loại này địa hỏa linh diễm thập phần hiếm thấy, địa hỏa linh quật mở ra rất nhiều lần mới có thể xuất hiện một đoàn. Tô Phàm Chân có được thượng đẳng địa hỏa linh diễm, lập tức liền đưa tới hành động. Là thượng đẳng địa hỏa linh diễm, sư huynh vận khí thật tốt chậm chạp. Tất cả các cấp cốc chủ sử dụng Địa hòa Linh Diễm, cũng không quá đáng là thượng đẳng mà thôi a. Hỏa Diễm đối với luyện khí có thật lớn hiệu quả, Ô sư huynh có thể luyện ra cái gì phẩm cấp tam giai bảo binh đi ra? Tất cả các cốc đệ tử đều tại kinh hô, nghị luận nhau nhau, ngự khí xôn sôi, đối với Ô Phàm Chân ẩn ẩn có chút xung bái. Bọn hắn không biết Dương Tú cùng Ô Phàm Chân tâm đó, có sinh tử ân đoán, nếu không, chỉ sợ Ô Phàm Chân dù thế nào ưu tú, bọn hắn cũng sẽ không sinh lòng xung bái.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 Có thể luyện chế ra gia nhị giai thượng phẩm bảo binh đều hiếm thấy a, như Ô sư huynh như vậy, là chân chính luyện khí thiên tài, tương lai thành tiểu kinh người, chúng ta cùng hắn. Không thể xóa a. Tương đạo tiếng thán phục, theo tất cả cốc trong hàng đệ tử chuyên gia. Nói ra những lời này, phần lớn là tất cả cốc bài danh hàng đầu đệ tử, tu vi mỗi một cái đều là hóa huyết cảnh cửu trọng tồn tại. Bọn hắn luyện khí trình độ, so về Ô Phàm chân kém khá xa, luôn ngữ tầm đó, đối với Ô Phàm chân thật là bội phục, có vài phần sùng bái. Ô Phạm Trân nghe những lời nói này này, khỏe miệng hơi vệnh, trong nội tâm hơi có chút phiêu nhiên. Dương Tú, không nói thực lực, tại luyện khí trình độ bên trên, ta có thể nghiền áp ngươi. Ô Phạm Trân thầm nghĩ trong lòng. Cơ trưởng tiêu thực lực thông thiên, lời hứa đáng giá nghìn vàng. Ô Phạm chân đối với cơ trưởng tiêu lời hứa, tự nhiên tín nhiệm. Vừa nghĩ tới chỉ cần thắng Dương Tú hạm nhất, liền có thể tránh được một kiếp. Ô Phạm Trân trong nội tâm liền tuần ra mãnh liệt vui sướng.